cười nhìn con trai. Con không ăn cơm tối, phải có hẹn với bạn rồi không? Là ai vậy bác Si Phúc? Phan Phúc cười. Mẹ ghẹo con hoài. Tối nay con tới dự sinh nhật Bảo Hân mẹ ạ. Bà Hữu hơi cau mày. Con vừa về tới đã đến thăm con bé đó rồi sao? Phan Phúc từ tốn. Mẹ không vui khi con tới thăm Bảo Hân hả mẹ?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 Ba Vĩnh Tường cười hiền, "Còn đừng lo chuyện ăn uống của nội. Cô bác sĩ nhỏ bé này á mát tay lắm còn à. Cô Dị á nấu riêng đồ ăn tối cho nội, nên buổi tối nội thích ăn hơn ban ngày là vậy." An Phúc nói với Dị, "Cảm ơn Dị." Anh Di chậm rãi, "Anh cảm ơn Dị chuyện gì nhỉ? Việc chăm sóc bà là công việc của Dị."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 "Ồ, thời đại này á sẽ bị bạn bè cười chê đó bà ơi." Bà tường hừ nhẹ. "Cháu đó không nhắc thì im lặng, nhắc tới chuyện vợ con là cháu lảng tránh. Không lẽ 6 năm ở thủ đô, cháu kém cỏi đến mức không có được một cô bạn gái sao lại tệ vậy Phúc?" Hoàng Phúc khẽ cười. "Cháu kém thật đó nội." các cô gái thời hiện đại thích cặp bồ với người biết ăn biết chơi biết ga lăng. Cháu của nội suốt ngày cắm cúi vào sách vở. Họ gọi cháu là mọt sách. Ai yêu mọt sách làm gì nội? Anh Duy vọt miệng: Tôi nghĩ anh Kim Tốm mà nói vậy, chứ con gái họ cũng biết nhìn nhận người, hoặc có thể tại anh kém chọn quá. Các cô gái chưa đạt tiêu chuẩn chọn vợ của anh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 Hoàng Phúc nhìn đồng hồ, anh lễ phép. "Con xin phép nói, con ra ngoài." Nội cố gắng ăn ngủ nghe nội. "Tối rồi, con còn đi đâu?" "Dạ, con qua nhà Bảo Hân bà ạ." Bà cú chợt sầm mặt. "Bà thấy đã tới lúc rồi, con nên bớt quan tâm đến con bé, để tránh cho nó không hiểu lòng tình cảm của con." Hoàng Phúc cười cười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 Thu Lan ra mở cổng, thấy anh, cô khẽ kêu lên. "Là anh sao?" Chị Hằng chắc mừng lắm. Mấy hôm nay chị ấy nhắc anh ngoài. "Anh vô đi." Hoàng Phúc từ tốn, "Chào em, sức khỏe chị Bảo Hằng vẫn ổn chứ?" Thu Lan chậm rãi. "Hôm rồi có một bác sĩ người Mỹ tới thăm, khám bệnh cho chị Bảo Hằng."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 Hoàng phúc trừng mắt. Ngẩn à, anh nghe lầm không vậy? Con gái gì hở chút là đối là khác, thật là mất mặt quá. Trời ơi, người nhà cả em mới nói thiệt lòng chứ ra ngoài hả? Em luôn là đứa con gái yếu đuối thuộc nữ rồi. Đình gia sao vậy? Cậu không bao giờ cải lại miệng cô Út đâu. Báo hân từ tốn. Em mời mọi người khai tiệc. Ốa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 đỡ buồn hơn. Nhắm mắt, cô Tiên giúp ngủ cho mình trong nỗi vui mừng do bản thân cô tự tạo ra.